Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 200 đến 1 Ngàn vạn lần không nên làm bị thương nàng một N Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Hình vẻ mặt chấn động của tên dâm tặng Huyện Lăng thương lại nghe được lời này của hắn Lại thấy tên dâm tặng kia tràn đầy dáng vẻ kinh ngạc Môi mỏng hơi mở ra Lạnh giọng nói Cho nên, người tốt nhất thả nàng bằng không chấm nhất định làm cho ngươi chết rất thê thảm. Nam nhân mở miệng, giọng điệu lạnh như băng, sắc mặt âm bu, giống như riêng la vương. Chỉ muốn kết thúc tính mạng con người, làm cho người ta rất sợ hãi. Tên dân tạ kia nghe vậy trên mặt liền xẹt qua vài phần do dự và sợ hãi. Dù sao, hắn không dự tính trước Lại chưa bao giờ ra mắt hoàng thượng Giờ phút này đương kim thánh thượng lại xuất hiện Giờ nói như vậy, nhất định sẽ đưa hắn vào chỗ chết Nghĩ tới đây, tên dâm tạc kia lập tức phục hồi tinh thần Như là không thèm đếm xỉa, mở miệng ra, nói Nếu như ta thả nàng thật, ta chết càng khó coi hơn Cho nên trừ phi hôm nay ta có thể sống sót rời đi Nếu không tiểu mỹ nhân sẽ phải chết cùng ta Dâm tạc vừa nói xong Sức lực trên tay lại tăng thêm một phần Bị dâm tạc kèm chặt hai bên Đồng nhạc nhạc cảm thấy một cỗ căng thẳng cùng cảm giác đau đớn Đau đến mức cả khuôn mặt nhíu chặt Nước mắt của nàng giống như chiếc vòng chân châu bị đứt tuôn rơi lá trá Ô ô, hoàng thượng cứu mô tài Đồng nhạc nhạc mở miệng, khóc như mưa xa bão táp Phải biết rằng, hiện tại cả người nàng không còn một chút sức lực Còn bị tên dâm tặng này kèm được hai bên Trên cổ bóng thì bị gâm cùng siêng xích Vô cùng đau đớn Hơn nữa, nàng còn không biết mình có thể tiếp tục sống sót hay không đây Nếu như tên dâm tặng này Nổi lên ý nghĩ đồng quy vu tận cùng nhau chết ấy Ta thấy đệ tử này hay hơn Thì nàng nên làm cái gì bây giờ Đồng nhạc nhạc nàng sợ nhất là cái chết Trong lúc nàng sợ hết hồn hết viết Ánh mắt nhìn huyền lăng thương Lại càng thêm thương cảm tràn đầy cầu khẩn cùng hy vọng Dù sao lúc này chỉ có huyền lăng thương có thể cứu nàng Nàng không thể chết ô ô ô Nhìn đồng nhạc nhạc sợ hãi không thôi Trên gương mặt toán tú của quyền lăng thương càng thêm âm vua Huyết mâu xinh đẹp nhìn nàng Xẹt qua vài tia lo lắng Chỉ thấy trước mắt tiểu nữ từ Giữa lúc nguy hiểm này Lại nhìn về phía mắt hắn Ánh mắt lấp lánh Vô cùng điềm đảm đáng yêu Thấy vậy quyền lăng thương cảm thấy đáy lòng mình Không khỏi thắt lại một cái Rất đau Hơn nữa, giờ phút này chính mình bị người khác uy hiếp mà cảm thấy tức giận, ảnh não. Có trời mới biết. Nếu như có thể thay đổi những người khác. Hắn đã sớm không nói hai lời. Lập tức xếp tên dâm tạng này. Tuy nhiên, người bị uy hiếp lại là nàng. Nghĩ đến tính mạng tiểu nữ tử này đang bị uy hiếp. Huyền Lang Thương không khỏi bắt đầu hối hận. Ban đầu... Hắn thật sự không nên để cho nàng làm loại chuyện nguy hiểm này Lúc đầu tưởng rằng có hắn ở đây sẽ không có gì sai sót Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn Nếu như tiểu nữ tử này xảy ra chuyện gì thì sao đây Nghĩ tới đây huyền lăng thương trong lòng căng thẳng môi mỏng nhích lên Sau khi do dự một khắc huyền lăng thương lạnh giọng nói với tên dâm tặng Hảo chỉ cần ngươi thả nàng chấm liền đảm bảo ngươi sẽ được bình yên vô sự rời đi Nghe được những lời huyền lang thương đã nói Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Ánh mắt nhìn huyền lang thương Càng là cảm động không thôi Tuy nhiên Tên dâm tạ kia nghe được lời này của huyền lang thương Trên mặt lộ vẻ suy nghĩ Sau một khắc Mở miệng nói Ta không có ngốc như vậy Nếu như ta thả nàng Các người nhất định sẽ đến bắt ta Nếu ngươi thật sự muốn thả ta đi Thì lập tức chuẩn bị một cỗ xe ngựa Chờ ta sau khi tới nơi an toàn Ta tự nhiên sẽ thả nàng Bằng không Sâm tạc nói tới đây Lại càng thêm thỉ huy Cổ tay nắm gâm cùng xiềng xích trên cổ đồng nhạc nhạc Lại tăng thêm một phần sức lực Cảm giác được trên cổ sức lực tăng thêm đồng nhạc nhạc thiếu chút nữa Không thở nổi khuôn mặt thoáng chốc trắng mịch Thấy đồng nhạc nhạc đau đớn như vậy Đứng ở phía sau huyền lăng thương Lan lăng thiểu giác hé mở làn môi hồng Lập tức mở miệng nói Ngươi ngàn vạn lần không được làm nàng bị thương Lan lăng thiểu giác mở miệng Không che giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói Nghe được lời này của Lan Lan Thiểu Giác Lại thấy vẻ mặt Lan lăng tiểu Giác tràn đầy lo lắng Trong mắt dâm tạ kia không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc Dù sao đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt hoàng thượng Còn Lan lăng Vương hắn cũng đã từng tiếp xúc Giờ phút này Nữ nhân có thể làm cho Đương Kim Hoàng Thượng và Lan lăng Vương đều căng thẳng như thế Nhất định thân phận không tầm thường Trong lòng tính toán, tên dâm tặng liền cúi đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang bị kèm trong hai tay hắn Nhìn thấy dung mạo nữ nhân này nghiêng nước nghiêng thành trong lòng không khỏi kêu lên Nữ nhân tuyệt sắc như thế, cho dù hắn từng trải qua vô số nữ nhân cũng không khỏi kinh ngạc Cũng khó trách Đương Kim Thánh Thượng và Lan Lăng Vương đều can thẳng như thế. Nhưng mà càng lại như thế, với hắn mà nói càng là có lợi. Nghĩ tới đây, đôi môi tên dâm tạ cong lên một cái, đắc ý cười một cái. Được, ta không gây tổn thương nàng. Nữ nhân tuyệt sắc thế này, ta đau lòng còn không kịp bây giờ. Các ngươi mau chuẩn bị xe ngựa cho ra. Nhanh lên một chút Nghe được lời nói của tên dâm tạ Lan lăng thiểu giác đầu tiên là Đít môi đỏ mỏng lên Lập tức Ánh mắt không khỏi nhìn vào người đứng trước hắn Huyền lăng thương trầm mặt không nói Giờ phút này Chỉ thấy huyền lăng thương Dùng ánh mắt lạnh như băng Xiết chặt nắm tay Nhìn chầm chầm tên dâm tạ kia Cuối cùng Môi mỏng khẽ mở Lạnh giọng nói